sachnoi.com.vn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Phương Trang. Xin kính mời các bạn theo dõi nội dung của quyển sách. đầu tiên kho sách nói chấm về em mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục lời cảm ơn giới thiệu nền kinh tế thuộc dốc ư đó là một tình tốt lành một công ty của bạn có bế tắc không hai bạn bế tắc vì thua kém đối thủ ba bạn bế tắc vì không đủ doanh thu bốn bạn bế tắc vì doanh thu không ổn định năm bạn bế tắc vì thiếu chiến lược 6 Bạn bế tắc vì chi phí lớn áp lợi nhuận 7. Bạn bế tắc vì làm mãi những việc không hiệu quả 8. Bạn bế tắc vì bị thị trường đào thải 9. Bạn bế tắc vì những hoạt động tiếp thị tầm thường 10. Bạn bế tắc vì vẫn nói rằng tôi tự làm được 11. Làm sao để tồn tại và phát triển trong khủng hoảng kinh tế Kết luận Chúc mừng bạn đã thoát khỏi bế tắc Lời cảm ơn Tôi đủ tự tin để nói rằng, đây sẽ là quyển sách tạo nên sự khác biệt giữa thất bại và thành công cho bạn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế 2008 và xa hơn nữa. Tuy nhiên không phải tất cả những giải pháp, chiến lược và thủ thuật được đề cập trong quyển sách này đều là do tác giả nghĩ ra. Thay vào đó, bạn sẽ tìm thấy trong những trang sách này nhiều ý tưởng, tất nhiên phải được ghi nhận cụ thể là từ ai, của những bộ óc kinh doanh vĩ đại nhất thế giới, những nam doanh nhân và những nữ doanh nhân. Không chỉ là những huyền thoại về tiếp thị bán hàng, mà họ còn là bạn bè, đồng nghiệp, đồng tác giả, đồng diễn giả, và là đối tác làm ăn quan trọng của tôi từ trước đến nay. Để đến đầu tiên phải là Rick Carron, người mà những kiến thức của anh đã thổi hồn cho rất nhiều chương trong tác phẩm này. Và nếu không có anh, quyển sách cùng nhiều tiếp thị viên qua mạng thành công khác sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Bạn sẽ có cơ hội khám phá những ý tưởng của Tricom. người thường xuyên cùng tôi đứng trên sân khấu diễn thuyết và là tác giả của quyển sách The Ultimate Shell Machine cỗ máy bán hàng tối ưu mà tôi cực kỳ hâm mộ ngoài ra còn có những ý tưởng của Andy Migler một thiên tài trong lĩnh vực tư vấn bán hàng cảm ơn barbara Lowenstein đã thương thảo hợp đồng và phát hành sách ra nhiều thị trường nước ngoài một lời cảm ơn đặc biệt dành cho Roger Cooper nhà xuất bản vì sự tin tưởng của anh dành cho quyển sách và vì anh đã năng nổ giúp cho quyển sách thành công. Xin gửi lời cảm ơn đến Ross Mill, người đã biên tập tác phẩm một cách xuất sắc, giúp cho câu chữ của tôi được sắp xếp đầu ra đó, ngắn gọn xuất tích hơn thực tế ngoài đời. Cảm ơn Michael Levin, người mà mặc dù luôn quan tâm đến cuộc sống và bản thân tôi một cách quá mức cần thiết, đã giúp cho những ý tưởng của tôi trở nên mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn. Cảm ơn Ricky, người đã sát cánh bên tôi trong bao nhiêu năm để viết một quyển sách khác. Một lời cảm ơn gửi tới tất cả những con người tuyệt diệu đã che chở cho tôi trong suốt 30 năm qua, tư vấn, hỗ trợ, dạy dỗ và huấn luyện tôi bằng tất cả kiến thức và sự thông thái của họ. Nếu tôi lỡ quên ghi tên một ai đó trong lời cảm ơn của quyển sách này về những ý tưởng và công sức của họ, thì đó hoàn toàn là sự vô ý của tôi và tôi thành thật xin lỗi. Quyển sách này dành cho những người chủ doanh nghiệp, thương gia, chuyên viên, người mới khởi nghiệp và quản lý tập sự. Tôi hy vọng nó sẽ giúp cho việc làm ăn của bạn ngày một tốt hơn, phát triển và thịnh vượng trong hoàn cảnh kinh tế tồi tệ và còn hơn thế nữa. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng điểm qua phần giới thiệu trước khi đi vào nội dung chính của quyển sách. Nền kinh tế tuột chốt ư, đó là một kinh tốt lành. Tôi yêu khủng hoảng kinh tế, khách hàng của tôi cũng vậy, và sau khi đọc xong quyển sách này, bạn cũng sẽ giống như tôi. Với những tổn thất mà nó gây ra, khủng hoảng kinh tế như độ gần nhất mà chúng ta trải qua giúp chúng ta phát hiện vô số cơ hội tăng trưởng còn nhiều hơn so với thời kỳ thịnh vượng, và đó là lý do tại sao tôi thích khủng hoảng kinh tế. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, bạn có thể vượt qua đối thủ, làm chủ sân chơi, đánh bại đối phương. Bạn chọn cách nói nào cũng được. Điểm chính là bạn có thể chiến thắng dễ dàng nếu bạn tìm ra lợi thế trong thời buổi khó khăn. Các đối thủ khác đều bỏ cuộc. Và trước mặt bạn là đích đến, trong khi người khác ngoái nhìn lại phía sau, bạn luôn nhìn về phía trước, họ sợ hãi, còn bạn kiếm được cả gia tài. Đúng vậy, bạn nhìn thấy những cơ hội và thị trường bị bỏ quên, các mối giao thương và ý tưởng mà giữa thời thịnh vượng không ai nghĩ tới, và chắc chắn giữa lúc tài chính khó khăn như thế này, thì họ lại càng không. Giải pháp đột phá, chứ đừng một lời cam kết đặc biệt, lúc sung sẻ, ai cũng có thể chỉ cho bạn phương pháp thành công. Nhưng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để thành công hơn bao giờ hết, khi tình hình tài chính quốc gia và thế giới thật ảm đạm. Khi tôi đang hoàn thiện quyển sách này, thị trường chứng khoán sụt giảm chưa từng thấy. Chỉ trong vòng một ngày, thị trường rớt hơn 700 điểm. Nhưng cũng trong cùng ngày đó, một trăm cổ phiếu lên giá. Tại sao ngay lúc tin tức tồi tệ nhất, một số công ty lại có một năm kinh doanh thành công chưa từng có? Vậy bạn có thể thành công như họ không? Bạn hoàn toàn có thể. Và với quyển sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác bằng cách nào. Đầu tiên xin cho phép tôi được hỏi công ty của bạn có đang bế tắc hay không. Một công ty đang bế tắc, dù đó là công ty mới khởi nghiệp hay được Fortune bầu trọn trong top 500, là một công ty được dự đoán là không tăng trưởng mỗi năm, mỗi quý, mỗi ngày. Nếu bạn đang bị thị trường điều khiển, thì khi thị trường cạn kiệt, công ty bạn cũng trở nên kiệt quệ bởi bạn không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Khi thị trường ổn định một công ty bế tắc thậm chí còn không nhận ra là họ đang trong tình trạng bế tắc hãy tưởng tượng một công ty kiếm được 100.000 đô trong năm trước và 110.000 đô trong năm nay CEO tổng giám đốc có thể nói rằng công ty mình làm ăn phát đạt nhưng thực tế có thể là do thị trường tăng trốn chứ hoàn toàn không phải nhờ vào bất kỳ chiến lược chủ động nào từ phía CEO trong những trường hợp như vậy khi thị trường xuống dốc Nó sẽ nhấn chìm những công ty bế tắc dạng này, và công ty đã từng kiếm được 110.000 đô la, chỉ kiếm được 70.000 đô, hoặc ít hơn. Trong khi đó, đối thủ của họ, nhờ áp dụng những ý tưởng mà bạn sẽ tìm thấy trong quyển sách này, kiếm được 250.000 đô. Vậy tại sao có quá nhiều công ty bế tắc, và cứ mãi bế tắc? bốn lý do chính khiến việc làm ăn trì trệ, theo kinh nghiệm của tôi, đó chính là một Không đưa tư duy phát triển kinh doanh vào mọi mặt trong doanh nghiệp. Hai, không đánh giá, giám sát, so sánh hay đo lường kết quả kinh doanh. Ba, không có kế hoạch chiến lược tiếp thị chi tiết cùng những chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể. Và bốn, không biết cách đặt mục tiêu rõ ràng và phù hợp. Những vấn đề này nổi cộm nên trong thời điểm kinh tế đi xuống. Vấn đề đầu tiên là doanh thu giảm sút vì điều kiện kinh doanh khó khăn. Thứ hai, chính khái niệm khủng hoảng hay khó khăn. khiến mọi người bị tê liệt. Họ cảm thấy sợ hãi, họ không biết phải làm gì, nên họ thường không làm gì cả, hoặc cứ tiếp tục làm những việc không hiệu quả từ lúc đầu. Tin tốt lành là, đối thủ của bạn có thể chưa đọc quyển sách giải pháp đột phá này. Thực tế, trong thời buổi kinh tế khó khăn, đối thủ của bạn đang phải nỗ lực để giữ cho việc làm ăn khỏi chồng chanh, hoặc đã chìm xuồng mất rồi, chưa lại nhiều thị phần hơn cho bạn. Mục tiêu của quyển sách này là hướng dẫn bạn cách tránh khỏi tình cảnh tương tự. Thật ra tôi sẽ đi xa hơn một chút và giúp bạn chấp nhận khủng hoảng kinh tế và làm thế nào để kiếm được lợi nhuận từ chính những khó khăn, trách trở mà doanh nghiệp của bạn đang phải đương đầu, thậm chí từ những sai lầm của đối thủ. Một trong những sai lầm đó là đóng cửa và rút lui khi mọi việc trở nên khó khăn. Nhưng nếu bạn suy nghĩ chiến lược, biết điều hành công ty hoặc bộ phận mình phụ trách một cách khôn ngoan, biết cách phát triển và giữ chân các khách hàng lớn biết cách đánh vào yếu điểm của đối thủ bạn sẽ nhanh chóng nhận ra mình có thể gặt hái được nhiều thành quả hơn thậm chí kiếm được nhiều tiền hơn thời kỳ tăng trưởng nếu công ty của bạn bế tắc tôi sẽ giúp bạn thoát khỏi bế tắc và khi đọc xong giải pháp đột phá bạn sẽ đối mặt với khủng hoảng kinh tế như cách những doanh nhân thành đạt thường nói chấp luôn bạn có thể không thích thời điểm khó khăn như lúc thịnh phượng, nhưng bạn sẽ tự tin rằng Mình vẫn có thể kiếm ra tiền, cho dù nền kinh tế có ra sao hay đối thủ của bạn đáng gồm đến mức nào. Bạn sẽ nhận ra những khả năng và cơ hội tưởng chừng như không hiện hữu trong quá khứ. Và bạn sẽ có những kế hoạch hành động cực kỳ chi tiết để bứt phá. Bạn sẽ có tất cả những điều này trong khi các chuyên gia dự đoán tài chính thì đang run sợ. Là một chủ doanh nghiệp hay chuyên gia, bạn không được phép sợ hãi khi nền kinh tế đi xuống hay gặp khủng hoảng. Lúc thị trường phát triển tốt, hầu như ai cũng ngồi đợi cơ hội gõ cửa nhà mình, dân giải kinh tế cuốn mọi doanh nhân tiến về phía trước, họ không nhất thiết tại giỏi mới biết làm ăn, họ chẳng cần chiến lược, họ không cần chứng tỏ ưu điểm vượt trội của mình đối với khách hàng, họ thậm chí không cần nghĩ cách để mạnh kinh doanh, họ chỉ lướt sống mà thôi. Ngay cả những kẻ bất tài cũng có thể đeo bám nền kinh tế tăng trưởng để đi lên, nhưng trong thời kỳ khủng hoảng, những người như vậy sẽ bị đào thải. Sống đã lặng, và họ không biết phải làm gì. Họ rút lui, họ u ly. Họ tốn thời gian vô ích vào những việc không hiệu quả từng làm trước đây. Sự quốc tài của họ không còn được gia đậy bởi nền kinh tế sáng sủa nữa. Những công ty như vậy giống như con diều Khi lọng gió, nó có thể bay hàng giờ. Nhưng khi áp suất thay đổi không kiểm soát được, nó sẽ tiếp đất một cách thề thảm không ai dám nhìn. Ngược lại, một số công ty rất có chiến lược trong thời điểm khó khăn. Bằng cách áp dụng chiến lược tăng trưởng, Những công ty này thu gom phần lớn khách hàng mới trong thị trường, những người chưa từng mua hàng của họ hoặc trước đây chưa có nhu cầu về sản phẩm dịch vụ mà họ kinh doanh. Nhưng quan trọng hơn cả, những công ty có tư duy chiến lược có thể nắm giữ hay phỏng tay trên một cách danh chính ngôn thuận lượng khách hàng nói trên bởi 15% tới 20% khách hàng tiềm năng nhất đến từ đối thủ cạnh tranh. Vậy nếu bạn thu hút tất cả khách hàng mới trong thị trường và bạn đang nắm khoảng 15 lăm đến hai phần trăm khách hàng tốt nhất, tiềm năng nhất và thân thiết nhất từ nửa tá đối thủ của mình, thì bạn sẽ tăng gấp đôi dù bạn có tin hay không. Tăng gấp đôi những gì bạn có thể đạt được. Vì vậy, ngay cả khi thị trường đang rơi tự do, thì bạn vẫn có thể tăng trưởng 60%, 80%, tám một trăm phần trăm hay còn cao hơn nữa, trong khi mọi người xung quanh bạn đang lụng bại hoặc sụt đổ. Nếu bạn nghiêm túc tìm hiểu về những đề xuất giá trị. Những lời chào mời khó cưỡng lại và khái niệm ưu việt, cùng những phương pháp hiệu quả khác mà tôi sắp chia sẻ đây, thành công sẽ đến với bạn một cách rõ ràng và bất ngờ nhất. Trong mối tương quan này, hãy luôn nhớ rằng, mọi công ty đều có những hệ số ảnh hưởng, còn gọi là yếu tố EX, thúc đẩy doanh số từ 20 đến 50%, thậm chí cao hơn. Những yếu tố EX này có thể mang lại nguồn doanh thu khổng lồ nếu bạn nhận ra và tận dụng chúng. Chúng làm tăng khả năng khách hàng gọi điện đến công ty hoặc vào thăm trang web của bạn. Chúng giúp bạn bán hàng và thỏa thuận dễ dàng hơn. Chúng biến khách hàng vãng lai thành khách hàng thân thiết mua hàng mỗi quý và biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thật sự. Những yếu tố này là những việc đơn giản đến bất ngờ mà bạn có thể áp dụng để có nhiều khách hàng hơn, bán được nhiều hơn, tăng lợi nhuận, tăng thị phần, thêm nhiều hướng mở rộng và duy trì các mối quan hệ làm ăn. Nếu công ty của bạn có 50 yếu tố EX và chỉ cần bạn phát huy tác dụng của khoảng 10 yếu tố thôi, bạn không những sẽ tồn tại qua thời kinh tế khó khăn mà còn phát triển hơn bao giờ hết. Edward Deming khám phá những yếu tố này trong môi trường sản xuất và dùng kiến thức này để mở rộng những tập đoàn khổng lồ. Tôi cũng có cách tiếp cận tương tự và áp dụng chúng vào một điều quan trọng hơn, quá trình tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp của bạn. Một lần nữa. Mặc cho những thiệt thòi nảy sinh trong thời kỳ suy thoái, những doanh nhân thành công, có đầu óc chiến lược và chủ động sẽ tận dụng được thời cơ, vì nền kinh tế khó khăn sẽ dẹp bỏ những đối thủ ăn sổi ở thì, tranh thủ kiếm tiền lúc kinh tế đi lên, chứ thực chất không phải là những doanh nhân giỏi. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói rằng tôi sẽ làm cho bạn yêu thích khủng hoảng kinh tế, bạn có thể có những năm tốt nhất trong đời. trong khi những người xung quanh bạn đối mặt với thảm họa bạn có thể thoát khỏi khủng hoảng mạnh mẽ hơn giàu có hơn và sẵn sàng phát triển nhanh hơn cả những gì bạn từng mong đợi hay có thể tưởng tượng ra thành công trong kinh doanh thực chất là quá trình tìm kiếm thứ mà tôi gọi là nhu cầu chưa được khám phá và đáp ứng nó bằng sự khéo léo cảm thông và thấu hiểu mà không phải ai cũng làm được nói ngắn gọn bạn sẽ giải quyết những vấn đề mà người khác còn chưa biết diễn tả như thế nào có ba loại vấn đề vấn đề của bạn vấn đề của đối thủ và vấn đề của thị trường từ xa xưa những người có khả năng giải quyết những vấn đề to lớn nhất và quan trọng nhất đều được tưởng thưởng xứng đáng từ xưa đã vậy và sau này vẫn vậy có thể trong thời điểm khó khăn cả bạn và đối thủ đều không biết vấn đề mà mình đang phải đương đầu là gì thậm chí bạn còn không thể diễn tả thành lời chứ đừng nói đến chuyện tìm ra giải pháp nhưng nếu bạn hiểu rõ vấn đề mà bạn đang phải đối mặt Và cố gắng giải quyết, bạn sẽ trở thành chuyên gia giải quyết những vấn đề cho bản thân và thị trường. Và nếu bạn làm được, sự giàu có đang chờ đón bạn. Thỉnh thoảng một doanh nghiệp hay công ty làm được điều đó. Lấy ví dụ Trezlu, hãng hàng không này nhận thấy các doanh nhân ngồi máy bay, thường không có gì để làm. Vậy là họ lắp TV vào lưng ghế máy bay. Một ý tưởng đơn giản nhưng rất hiệu quả. Hay hãy nhìn vào tác giả và chuyên gia tài chính, Howard Rook. Người tự xưng là bất khả kiến bại trong số những nhà đầu tư trung lưu. Nhận thấy những nhà đầu tư như ông thường bị những nhà xuất bản nhắm vào giới thượng lưu vớt lờ. Ông đã kiếm được cả một gia tài bằng cách đưa sai lời khuyên cho những người chưa giàu. American Express cũng cảm được điều đó. Họ nghiên cứu hành vi mua sắm của khách hàng và gửi những lá thư chào hàng đến cho khách, bao gồm những thứ họ có thể mua. Một trong những vấn đề mà tôi nhìn thấy trên thị trường là Cái mà tôi gọi là tình trạng không rõ ràng, nghĩa là khách hàng hoàn toàn không biết có nên mua món hàng đó hay không, chứ đừng nói đến chuyện mua hàng của bạn hay của ai khác. Khách hàng kiểu ấy như một người đứng trước rạp chiếu phim, nhìn thấy bao nhiêu là tựa phim, không thấy tựa nào hấp dẫn cả, mà ngay từ đầu anh ta cũng không biết mình có muốn xem phim hay không nữa. Làm sao để anh ta quyết định mua vé xem phim của bạn, cũng là mở ra cơ hội cho anh ta mua bắp sang. nước ngọt khi anh vào rạp xem phim và mua đĩa DVD của bạn vài tháng sau đó. Tình trạng không rõ ràng xảy ra khi khách hàng tiềm năng của bạn không dám chắc là họ có cần sản phẩm hay dịch vụ của bạn, hoặc không hoàn toàn tin rằng bạn chính là người có thể giúp họ giải quyết vấn đề. Nếu bạn có thể tận dụng hai yếu tố EX này trong công ty của mình bằng cách loại bỏ tình trạng không rõ ràng về việc họ có cần sản phẩm của bạn và có nên chọn bạn hay không. thì thành công rực rỡ sẽ là của bạn. Tôi sẽ chỉ cách cho bạn. Vậy nếu bế tắc đang là vấn đề trước mắt, bạn cần làm gì để giải thoát cho công ty mình? Bạn chia nhỏ những con số, không chỉ từ tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, mà còn tách thành tình nhóm, như bạn tìm được bao nhiêu khách hàng mới, doanh thu mới theo từng sản phẩm, doanh thu trung bình, số lượng sản phẩm trung bình bán được. Sau đó bạn phân tích tất cả các mối tương quan, hệ quả. và những điểm bất thường mà những con số này thể hiện. Bạn đưa ra một quy trình có hệ thống và chiến lược rõ ràng, hoạt động ổn định và luôn mang tới khách hàng tiềm năng và khách hàng mới. Bạn phải thường xuyên cải tiến và nâng cấp quy trình này để có thể dự đoán một cách chính xác doanh thu trong 90 ngày, 100 ngày hay một khung thời gian nào đó. Bạn có thể tính được mức độ tăng trưởng một cách cụ thể theo từng năm vì bạn hành động khác với đối thủ. trong khi họ vẫn miệt mài gửi tờ rơi đến khách hàng, thì bạn đã làm cooperator, hội thảo trên mạng, ứng dụng công nghệ truyền thông xã hội, internet 2.0 và LinkedIn, những thứ mà vài năm trước đây nhiều người còn chưa biết đến. họ cố đẩy mạnh quảng cáo nhưng không kéo được doanh thu lên, còn bạn đang bắt tay với một nhóm liên kết giúp bạn quảng cáo và giới thiệu bạn đến các thành viên của họ, vân vân và vân vân. bạn không chỉ tạo ra lợi nhuận. mà còn là lợi nhuận các số nhân hết năm này qua năm khác. Để đạt được điều này, bạn cần khai thác sức mạnh ít người biết đến của việc tăng doanh thu và lợi nhuận lên gấp nhiều lần. Ví dụ, Costco ngồi phân tích các số liệu của mình và nhận thấy rằng công ty họ kiếm được nhiều tiền bằng việc bán thẻ thành viên hơn là kinh doanh hàng hóa trong các cửa hàng. Hiện nay họ thiết kế những chương trình quảng cáo và tiếp thị phù hợp để khách hàng quay lại mua hàng tại các cửa hàng thường xuyên. Do đó, khách hàng có thể duy trì quyền lợi thành viên của mình. Và chương trình truyền hình The Biggest Loser, người béo giảm cân nhanh nhất, quảng bá cho câu lạc bộ giảm béo trên mạng The Biggest Loser Club. Trong đó, người có nhu cầu ăn kiêng phải thanh toán một khoản phí thành viên mỗi năm. Kết quả là hơn một triệu người tham gia vào chương trình này mỗi quý. Cứu hích này thực sự có tác dụng. Bạn biết rõ mọi khó khăn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn, và bạn nhận ra, không một thử thách nào là không vượt qua được. Trên thực tế, phần lớn vấn đề đều có thể được cải thiện. Giờ đây bạn nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, và bạn biết cách để biến hoàn cảnh thành con gà để trứng vàng cho mình. Ví dụ bạn biết một nhóm khách hàng của mình có khả năng mua hàng cao gấp 10 lần so với các khách hàng khác, và nếu bạn tiếp cận họ đúng cách, họ có thể mua hàng nhiều gấp 17 lần so với lượng mua trung bình. Hay khi quảng cáo không còn hiệu quả nữa, Bạn biết phải làm thế nào để được lên truyền hình miễn phí? Hay khi người tiêu dùng không chi tiền mạnh tay như trước, bạn biết cách thay đổi câu chào hàng để khách hàng không thể từ chối? Hay nếu việc tiếp thị tại những sự kiện hay hội chợ thương mại không còn mang lại hiệu quả cho bạn, bạn biết phát triển một kênh phân phối mới mà các đối thủ khác không hề biết, bạn đã trở thành Wayne Racky, biết trượt tới nơi mà quả bóng sẽ văng tới. Bạn nắm được sức hút. ưu thế và sự khác biệt của đối thủ trên thị trường và bạn biết cách ngăn chặn những điều này hoặc bạn thành công trong việc đặt mình vào thế ngang hàng với đối thủ bạn hiểu lý do tại sao khách hàng mua sản phẩm từ họ chứ không phải là từ bạn và bạn biết cách chuyển đổi tình thế bạn biết về những sản phẩm và dịch vụ thay thế mà khách hàng có thể mua thay cho sản phẩm và dịch vụ của bạn bao gồm cả việc khách hàng không biết mua gì như anh bạn đi xem phim mà chúng ta đã đề cập Và bạn có thể chứng minh cho khách hàng thấy, việc mua hàng của bạn là quyết định đúng đắn nhất. Bạn biết cách động viên và thuyết phục khách hàng hành động và quyết định mua hàng. Bạn không chỉ có cái mà tôi gọi là nhận thức không đổi hay lượng kiến thức về thị trường, mà còn có cả khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể từ khách hàng. Tất cả những gì bạn làm đều gắn liền với mục tiêu tăng trưởng, mọi hành động, quyết định đầu tư hay trong mối quan hệ giữa bạn với khách hàng và thị trường. Hãy lấy Kevin Trudeau làm ví dụ. Trudeau nổi tiếng nhờ những quyển sách chữa bệnh mất trí và những vấn đề về sức khỏe. Ông cũng là bậc thầy về thông tin thương mại. Bạn muốn biết bí quyết thành công của ông? Trudeau thành công là do ông quảng cáo sản phẩm trước rồi mới công bố giá tiền. Đầu tiên, ông xem có bao nhiêu cuộc gọi tới hỏi thông tin trên 1.000 người truy cập thông tin thương mại. Rồi ông đặt ra mức giá nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Đây là cách làm cực kỳ thông minh. Phần lớn mọi người chỉ đoán mức giá người tiêu dùng sẵn lòng trả cho một sản phẩm hay dịch vụ, nhưng Trudeau áp dụng một phương pháp rất khác thường, nhưng cũng rất thuyết phục. Ông lắng nghe thị trường rồi mới xem xét điều mình nên nói. Đây chỉ là một vài bước bạn có thể làm để đưa công ty ra khỏi nguy cơ lụn bại. Còn vô số các khác nữa trong những trang sau, một khi bạn đã biết cách đánh thức sự giàu có tiềm ẩn trong suy thoái, bạn sẽ trở lại con đường thành công tột bậc. Và trong quyển sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn Còn một điều cuối cùng nữa mà bạn đang phân vân đúng không? Đó là tại sao bạn phải nghe theo tôi Câu trả lời có thể hơi quá lố, nhưng sự thật là sự thật Như Gil Risham nói trong loạt phim điều tra CSI Bằng chứng nói lên tất cả Tôi có hơn 7 tỷ đô la tài sản có giấy tờ chứng minh cho khách hàng của mình Tôi có hơn 12.000 năm trong câu chuyện thành công Tôi được khoảng 3.000 tác giả và chuyên gia nhắc đến trong sách của họ. Cách làm của tôi không phải là cách của một mơ mới vào nghề hay những câu chuyên gia tự phong với mớ lý thuyết viễn vọng chưa được ai chứng minh. Ngược lại, tôi đã mang đến thành công cho nhiều công ty, trong nhiều ngành và ở nhiều nước khác nhau, và cho các doanh nghiệp lọt vào top 500 tổ chức kinh doanh phát đạt nhất do tạp chí Fortran bình chọn không bất kỳ ai trên hành tinh này, kể cả trong thời điểm đen tối. Tôi đã giúp cho vô số người thất vọng não nề, cảm thấy tràn đầy hy vọng và tôi muốn làm điều đó cho bạn Tôi không yêu cầu bạn trả cho tôi 25.000 đô cho một buổi hội thảo Tôi không yêu cầu bạn trả mức phí sáu con số và chia sẻ thị phần Tôi chỉ cố gắng giúp cho công ty bạn, giúp bạn, tài chính và cuộc đời bạn trở nên tốt đẹp hơn Đó là một cuộc hành trình của cả đời người Nào, ta hãy cùng bắt đầu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 chúng tôi những người thực hiện kho sách nói sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1.000 audiobook Mọi chi tiết ủng hộ kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ cư sĩ thích thiên phúc qua số điện thoại 0986 219 192 hoặc email thích thiên phúc@gmail.com người đọc trong huỳnh phương Trang.